Quý vị và các bạn thân mến, uh, chúng ta đã thấy là Trương Phong đã có dấu hiệu uh, có thể hồi phục lại. Nhờ cái cô nàng vô sư giỏi y thuật kia và đồng thời cũng đã xuất hiện những cái thế lực tà ác uh, sẽ đối đầu với Trương Phong. Đã khó thì càng thêm khó. Tuy nhiên rằng là dù sao thì với hào quang của nhân vật chính, tôi hy vọng rằng là Trương Phong chúng ta sẽ của chúng ta sẽ không làm sao hết. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 9 của Tung Hoành dị giới. Để xem xem là con đường tiếp theo, Trương Phong sẽ phải đối mặt với những điều gì, những cái thế lực nào vẫn còn đang nhăm nhe, đe dọa Trương Phong và dị giới ở bên kia sẽ chứa đựng những điều gì đang chờ đón. Để tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mà Tụn Gián ở phần mô tả của video join in vào trong nhóm kín của bộ chuyện nhân quỷ kẻ đuổi bắt linh hồn đang rất hott của tác giả Hoàng Nam bạn hai bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đám người tích ưng đi rồi bây giờ chỉ còn lại mặc lôi ngồi Nhâm nhi chai bê mát lạnh trong suy nghĩ kẽ thoáng qua bóng hình của nhất Mai khóe miệng của hắn hé ra một nụ cười Gã phục vụ đến tiếp bia. Thì lập tức đoán được hắn đang nghĩ đến điều gì. liền lên tiếng bắt chuyện. <cười> à, quý khách à, đang nghĩ đến người đẹp hồi nãy phải không? Cậu biết cụ tỏ sao? Mạc Lôi uống một ngụm bia. Sau đó quay sang hỏi. Người phục vụ kia cũng là kẻ. Rất biết mặt khách. Nghe vậy liền vồn vã. Ê, ở trong nội thành này ai mà chả biết. Thiên Kim cùng thiếu gia của năm đại gia tộc. Người mà hồi nãy... Quý khách ra tay giúp đỡ chính là thiên kim của hoàng gia Đám còn lại là thiếu gia Và thiên kim của các gia tộc còn lại Không biết vì sao Hôm nay giữa bọn họ lại xảy ra sâu sát như vậy Trước giờ Các nhà nhà đó là quan hệ với nhau rất tốt Mạc lôi nghe thế vậy Thì hai mắt sáng lên Hắn lấy từ trong thức quần ra một tờ 500.000 Thưởng cho tên phục vụ Sau đó đứng lên đi nhanh ra cửa Trong đầu của hắn lúc này đang dấy lên nhiều suy tính Không biết cụ thể hắn tính toán điều gì Chỉ thấy khóe miệng của hắn, thỉnh thoảng lại cong cong, nở một nụ cười thần bí. Người nói, người của ngũ đại gia tộc đã âm thầm trở mặt với nhau sao? Đúng vậy, trẻ e rằng ngày mai thôi, huyền môn sẽ chẳng còn mối liên kết chặt chẽ. Đến khi đó mưu tính của chúng ta nhất định có chỗ dùng. Tốt, một khi huyền môn lũng đoạn, chúng ta sẽ có cơ hội xây dựng thế lực. Chỉ cần tìm ra lối vào dị giới... Ta sẽ nhất định tiến cử người với ưu tổ hắc bạch song long Chắc chắn thân phận của người sẽ không còn nhỏ bé như bây giờ. Chỉ cần các ngươi giữ lời, để ta thống lĩnh huyền môn, ta tuyệt đối sẽ điều động, nhất mực theo dị giới. Tốt! <cười> Tốt lắm! Ở trong một chiếc xe sang trọng tại một con ngõ nhỏ, có hai người đang bàn luận. Một trong hai người đó chính là Đinh Hải, kẻ đến từ dị giới. Bên cạnh hắn lúc này là một người áo đen thần bí Nhìn qua khó có thể đoán được tuổi Nhưng qua cách nói chuyện có thể nhận ra Người này tham vọng không nhỏ Tâm cơ cũng rất thâm sâu Trò chuyện xong Người áo đen bước xuống xe Nhìn quanh một lượt Rồi chìm vào trong bóng tối Đinh Hải nhìn theo bóng lưng của hắn mất dạng Bây giờ mới lấy ra điện thoại Bấm số gọi Một lát sau Đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh Chỉ thấy Đinh Hải hai mắt sáng bừng Vội vàng cúp máy Nhấn gà lao đi trong đêm tối Cứ như là hắn đang vội vã Đi đến một nơi nào đó vậy Thời gian hai tiếng trôi qua rất nhanh Cánh cửa nhà kho Nơi đám người Trương Phong đang ở Một lần nữa được đẩy ra Bước vào không ai khác chính là Thủy Trang Chỉ có điều nhìn sắc mặt của cô Dương Minh và thằng bé lăng đoán được Ở trong nhà đã có chuyện Có, có chuyện gì sao Dương Minh lo lắng Thủy Trang nhanh chân, tháo từng chiếc kim châm trên cơ thể của Trương Phong xuống, đoạn nhỏ giọng Có kẻ đang theo dõi chúng ta. Lăng, em ra ngoài căn phòng đi. Chị xử lý cho Trương Phong xong, chúng ta lập tức lên đường. Thủy Trang biết Hoàng Lăng là nhân quỷ, đối với tạp khí thì vô cùng nhảy bén, cho nên phân phó. Thằng bé Lăng mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn làm theo. Chỉ có điều ngay khi nó bước ra ngoài hiên thì lập tức hiểu nguyên cớ. Vì sao Thủy Trang lại lo lắng như vậy? Tản mát trong gió đêm, nó ngửi được mùi của thi khí. Hơn nữa cỗ thi khí kia lại di chuyển liên tục, mặc cho nó đang cố sức quan sát, nhưng lại chẳng thấy bất kỳ dị động nào. Điều này làm cho nó hoang mang, trong đầu lập tức lục lại những kiến thức về cương thi có ghi trong cổ tịch của nội đảo phái. Bất chật, toàn thân của Hoàng Lăng run lên, trong miệng lầm bẩm hai chữ phi thi. Lạc! Là... Là phi thi Khi thằng bé Lăng còn đang chăm chú cảm nhận Thi khí trong không chung Thì gian phòng của mẹ con bà Vân Bất chợt vang lên tiếng hét thảm thiết Hoàng Lăng toàn thân rất lạnh Như cảm nhận được nguy hiểm Nó chạy về phía căn phòng Ở trong nhà kho Hai người Thủy trang và Dương Minh Không biết được sự tình ở bên ngoài Vẫn đang tập trung xử lý kim châm Trên thân thể của Trương Phong Người rút kim kẻ lau đi dịch thể màu đen Đang diện ra ở nỗi lỗ nhỏ Sao trong thân thể của anh ta lại có cả thi độc thế này? Thủy Trang nhận ra Dịch thể màu đen kia là thi độc Thì cả kinh Mới đầu cô bảo Dương Minh chuẩn bị khăn ướt Chỉ là để lau đi mồ hôi Cùng với máu Sau quá tình trình tẩy tinh kinh Rửa huyệt kết thúc Nào ngờ đến bây giờ Thứ diện ra sau mỗi lần rút kim Không phải là máu Mà chính là thi độc Điều này làm cho Thủy Trăng sừng sốt vô cùng. Dương Minh nghe Thủy Trăng nói thì nhớ ra điều gì, vội vàng đáp. Có lẽ trận chiến ở trong bộ huyệt tốt hôm qua, trường phòng đã dính về thi độc của Thi Ma. Cái gì? Thi Ma? Các người chạm chán Thi Ma? Thủy Trang lắp bắp, Dương Minh gật đầu. Là Thi Ma, nhưng không phải là Thi Ma của thế giới này. Tôi nhớ Phòng có nói là Thi Ma từ dị giới. Không, không thể nào đâu. Thủy Trang nghe tới đây thì kinh hãi không thôi. Nếu như những lời Dương Minh nói là thật, thì kẻ mà đám người Trương Phong Dương Minh bắt gặp. Chính là kẻ mà sư phụ cô dặn dò. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Thủy Trang nhất định không được đối đầu với hắn. Sự kinh hãi tò mò qua đi. Thủy Trang hít sâu một hơi, tập trung hoàn thành quá trình tẩy kinh dở huyệt cho Trương Phong. Chưa đầy 10 phút, tất cả kim châm trên người của Trương Phong Đều được tháo sốn Thi độc len lỏi qua các lỗ kim châm Dần dần chảy ra ngoài Thủy Trang đưa tay lau đi mồ hôi Ở trên chán lẩm bẩm Không ngờ là Anh ta chỉ là một đại sư đình cấp Mà lại có thể Có thể chất tốt như vậy Đại huyệt bị phong bế Mà có thể kháng cự được cả thi độc Người này tuyệt đối không chỉ có cấp bậc đại sư thân thế của cậu ấy không tầm thường đâu Trước mắt cô cứ trị liệu thật tốt. Mối thủ của cô, nếu không có cậu ấy giúp đỡ, chỉ sợ đời này cô không trả được đâu. Từ khi nhìn thấy quy điển song giản, Dương Minh đã phần nào đoán được thân thế của Trương Phong. Chỉ là trong suy nghĩ của Dương Minh lúc này, Trương Phong có lẽ là hậu nhân của người mà tổ tiên hắn nhắc tới. Thế nhưng cho dù Trương Phong chỉ là hậu nhân, thì dựa vào bối cảnh to lớn ấy, Dương Minh tin rằng là Trương Phong nhất định không tầm thường. Thùy Trang không hiểu hết ý tứ trong lời của Dương Minh, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Đang lúc hai người chuẩn bị đỡ Trương Phong bước ra ngoài, thì ở bên ngoài có tiếng đổ vỡ cùng với gạo thép. Thùy Trang cả kinh vội vàng giao lại Trương Phong cho Dương Minh, còn mình thì lấy ra pháp khí. Vội vã chạy về tiếng đánh nhau ở ngoài kia. Không ngoài dự đoán, ngay khi cô chạy sang phòng, trước mắt cô là thi thể nhầy nhụa báo tươi của mẹ con bà Vân. Cách đó không xa, hoàng lăng quần áo tả tơi đang điên loạn, đối diện là một quái nhân, có đôi cánh rơi kỳ quái, đang lao vào hoàng lăng cắn giết Chú định, tinh thần, cổ trùng xuất kích. Mắt thấy cảnh tượng thê thảm của bà Vân và Linh, Thủy Trang tức giận hét lên, tay phải mở túi ở bên hông, tay trái rung lắc cái trống, miệng liên tục niệm chú, kêu gọi cổ trùng phóng ra. Nhắm thẳng quái nhân điên cuồng lao tới Chỉ thấy quái nhân nọ liên tục vỗ cánh Cứ như là muốn thổi gió Hất văng đám cổ trùng Chỉ là đám cổ trùng số lượng quá lớn Mặc kệ cho quái nhân kia ra tay Ra sức đánh liên tục Nhưng có vô số cổ trùng Vẫn bám được vào thân thể của nó Kết hợp với từng luồng bạch quang Từ đôi tay nhỏ bé của Hoàng Lâm Rất nhanh Quái nhân kia không thể chống đỡ nổi Toàn thân bị cổ trùng cắn xé Chỉ thoáng chốc Nó chỉ còn là một đống thịt nhảy nhụa Đang thối nát Lăng đi thôi Thùy Trăng liếc nhìn thi thể của hai mẹ con bà Vân Rồi vội vã Gọi Hoàng Lăng Bởi vì hiện tại sợi dây chuyền ở trên ngực Của cô lập lẻ ánh sáng xanh lục Chứng minh là ở đây còn có kẻ đáng sợ Hơn cả quái nhân kia Đang tiếp cận đến Quả nhiên không ngoài dữ liệu của Thùy Trăng Ngay dưới chân đồi Chiếc xe của Đinh Hải vừa dừng lại Ngay khi vừa xuống xe Hắn tức tốc lao nhanh lên trên đồi. Ở phía bên này, Thủy Trang đang gọi tỉnh Hoàng Lăng, thì cũng mau chóng kéo nó chạy về phía nhà kho. Dẫn theo rừng mình, cõng theo Trương Phong, lập tức rời khỏi căn nhà. Đình Hải sau khi tiến vào, phát hiện phi thi mình cử đi truy vết đám Trương Phong đã bị giết. Hắn gầm lên giận dữ, lập tức tìm kiếm khắp căn nhà. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai Trong cơn tức giận Hắn phóng hỏa thiêu dội tất cả Vừa để hạ giận Vừa để xóa đi dấu tích Đinh Hải không muốn sự xuất hiện của một cương thi Làm cho giới huyền môn để ý Hắn muốn tìm kiếm đám người chân phong trong im lặng Để cho kế hoạch tìm kiếm lối vào dị giới Không bị bại lộ Sau khi thoát khỏi ngôi nhà thủy Trang đem theo đám người dương minh Nhắm phía chính tây Đi suốt một đêm Ngày hôm qua khi trò chuyện An ủi mẹ con Nhà bà Vân Thầy Trang biết được Chuyến công tác của ông Hải vừa rồi Chính là đến một bản làng Thuộc dãy Hoàng Liên Sơn Ở phía tây của Việt Nam Sau khi bàn bạc một hồi Họ quyết định băng rừng tìm kiếm một con đường lớn Từ đó bắt xe đi về phía tây Hoàng Lăng biết được nơi mà bọn họ sắp tới Thì vui lắm Bởi vì Hoàng Liên Sơn Là nơi bản họ Hoàng sinh sống bao đời. Cảm giác sắp được về thăm ông nội, làm cho nó thích thú. Trên đường đi nó không hề biết mệt, luôn miệng nói. Hoàng Liên Sơn kia là địa bàn của nó, còn nói bản thân sẽ dẫn đường cho mọi người tìm đến bản kia. Ánh sáng ban mai dần dần ló rằng, mặt trời to lớn không chỉ chiếu sáng nhân gian tươi đẹp, mà còn đem dưng khí tinh thuần, bồi đắp cho dị giới âm u Nơi mà tinh anh bao đời, đang án ngữ, cùng với chư phương thần Phật trong tiếng ngưỡng dân gian. Tất cả quy tụ lại, ở nơi phần dương của dị giới, đang họp bàn về đại chiến sắp nổ ra. Cách đó không xa chính là nơi giao thoa của âm khí và dương khí, là một sự hòa nhập đang diễn ra. Sợ rằng chỉ nay mai thôi, âm dương nhị khí một khi sẽ hòa nhập lại với nhau, đem dị giới bao la quy về một bối. Đến lúc đó, cuộc chiến đấu của chính tả lưỡng đạo sẽ khốc liệt vô cùng Chứ không chỉ rằng có như hiện tại Cùng lúc này trên một ngọn núi ngập tràn dương khí Quẩn quanh ở dị giới. Có hai bóng người một nam một nữ. Đang tựa lưng vào nhau. Nhìn xuống trận chiến kịch liệt ở bên dưới. Nữ tử váy trắng lên tiếng. Chàng không định ra tay giúp đám người chính đạo sao. Nam tử kia cười đáp. Vậy nàng có định giúp yêu tộc không? Dù sao đó cũng là yêu trúng của phụ mẫu nàng. Ta cũng không biết nữa. Cái chết của tỷ tỷ cho đến bây giờ đối với ta vẫn là một đà kích. Chỉ bằng chúng ta đừng nhúng tay vào thế sự nữa. Cứ vui vẻ bên nhau như vậy có được không? Tùy nàng, đối với Đinh Long thì tranh đấu của chính tà đã chẳng còn ý nghĩa. Thì ra hai người này chính là Đinh Long, truyền nhân duy nhất của dạ trạch đạo tràng và Bạch Giao, đứa con gái còn lại của yêu tổ Hắc Bạch Song Long. Ngày đó hai người cùng nhau bị quấn vào dị giới. Bạch Giao đã mang Đinh Long cùng ẩn tu trên núi Ngày qua ngày nàng dùng tâm huyết chăm sóc cho Đinh Long Lại vì hắn mà ra sức chấn áp Mỗi lần Đinh Long bị ma kiếm Cắn nhốt mất tâm trí Cứ như vậy Cả hai qua mấy trăm năm nơi dị giới Để rồi bây giờ Đinh Long đã thật sự trấn áp được ma kiếm Biến nó thành lực lượng của riêng mình Lại nói về cuộc trò chuyện khi đó của hai người Sau khi nghe Đinh Long nói Bạch Giao rất vui mừng Nhưng rất nhanh, sự lo âu lại kéo đến. Nàng nhớ lại, ước định năm xưa. Nếu như một ngày Trương Phong đến đây thì sao? chẳng sẽ lại ra tay với cha mẹ ta. Đinh Long hiểu tâm tư của Bạch Giao, thỏa dài. Nếu như thực sự, tiểu tử kia có thể tới được. Ta nhất quyết sẽ sóng vài chiến đấu cùng hắn. Chỉ là nếu như phải đối đầu với cha mẹ nàng, ta sẽ không. Nàng quên rằng dị giới này đâu chỉ có mình cha mẹ nàng làm chủ. Mấy trăm năm trước, Thượng Cổ Mộc Tình đã trở lại. Hắn mới là thứ mà chúng ta lo lắng. Nói xong, Đinh Long mắt nhìn về nơi âm ô. Nơi ấy, Sương Cuồng đang ngồi trên đỉnh một ngọn nối. Hai bên là hai lão nhân phong thái vô cùng uy nghiêm. Một người chính là Hắc chân Long. Một người là Bạch chân Long. Nó chính xác hơn hai lão nhân này, chính là yêu tổ hắc bạch song long trong truyền thuyết. Cả ba cường giả mạnh nhất phần âm của dị giới lúc này đang nhìn xuống đám yêu tà nhốn nháo, đổ gật các loại giống loài, cương thi, tà linh, ác quỷ đại yêu, thậm chí đến cả những nhân loại tà to cũng chen lấn chật kín ở dưới thông lộng. Mắt nhìn thấy thế lực đầy đủ ở dưới chân, xương cuồng nở một nụ cười đắc ý, liếc nhìn sang hai bên. Chẳng <cười> nghi năm quả, hai vị đã vất vả. Đợi sau khi thâu tóm gì, giới, Chúng ta sẽ xâm chiếm Dương giới. Đến lúc ấy thì cho dù là âm giới hay là tiền giới thì cũng không thể nào so được với chúng ta. <cười> Yêu đế quá khen, chúng ta cũng chỉ là dốc hết sức cho dị dây. Lão đầu hắc chân Long trên người khoác bộ trường bào màu đen. Sau khi nghe thấy những lời kia của Sương Cuồng thì phất ống tay áo, khí phách nói. Ở bên kia, lão thái bạch chân Long đầu tóc bạc trắng, khe khẽ nhìn lão, rồi nói chen vào. Chúng sinh dị giới, tôn ngài là yêu đế, chúng ta tuy là yêu tổ, nhưng cũng không có được quy nghiêm đó. Việc xả thân vì đại nghiệp cũng là sự nên làm. Nghe ra ý tứ trong lời của bạch chân Long Sương Cuồng đảo trong mắt, thầm nghĩ Bản thân hiện tại đã khôi phục lại Tô Vi hoàn toàn Cho dù là hắc bạch song long Tô Vi đạt đến yêu vương đỉnh phong Có to gan phản kháng Thì bản thân mình vẫn đủ sức chấn áp Chưa kể, lão còn có hậu thủ Nghĩ đến đây Sương Cuồng vô cùng tự tin hắng giọng Hai vị vì đại tục Mà bỏ qua danh lợi Yêu đế tạ kính nể Hiện tại Hộ pháp của ta đã tề tụ đông đủ Chỉ thiếu thi ma liệt thạch Không biết còn biết tích nơi nào Nay ta chịu quán chúng đến Để ra mắt cùng hai vị Nói xong Lão Sơn Cuồng ngửa cổ thét dài Chỉ thấy trong tích tắc xung quanh lão Xuất hiện thêm ba bóng người Lần lượt đại diện cho quỷ Tả Linh Và đặc biệt là một con hổ xám thành tinh Nhìn qua cực kỳ uy mãnh Nó chính là thứ được dân nhân gian đồn thổi, là hóa thân của thượng cổ Sương Cuồng. Nhưng thực chất, nó là một hộ pháp thân cận, từ trước tới nay luôn ở bên cạnh Sương Cuồng như hình với bóng. Trăm ngàn năm qua, khi hồn phách của Sương Cuồng ly thể, hổ xám vẫn theo bảo vệ bản tôn. Vì vậy mà lời truyền miệng qua bao nhiêu đời mới nhầm lẫn, coi nó là hóa thân thứ hai của Sương Cuồng. Bà hộ pháp xuất hiện làm cho hắc bạch song long kinh ngạc. Bởi lẽ, hai người bọn họ tiến vào dị giới đã mấy nghìn năm. Nhưng sự tồn tại của tứ đại hộ pháp kia, Hắc Bạch Song Long bây giờ mới biết đến. Thầy ra là yêu đế đã sớm chuẩn bị trước. Vậy, Hà cứ gì? Không để các vị hộ pháp đây ra mặt, mà lại để phù phụ chúng ta nhọc công như vậy. Hắt chân Long liếc mắt một vòng, liếc nhìn qua tô vi của ba hộ pháp mới tới. Kẻ nào cũng là cường giả. Tuy rằng cả ba nếu như đơn đóng, không thể là đối thủ của mình. Nếu như mà quần công, thì bản thân cũng tự tin, một mình có thể chiến thắng cả ba người bọn họ. Sương Cuồng cũng nhận ra tia lo lắng, cho nên mới cười cười nói. <cười> Đã để cho Hắt Long chê cười. Hộ Pháp của ta thực lực so với hai vợ chồng ngươi thì không đáng nhắc tới. Đại Hộ Pháp là Hồ Sam Thành Tinh. Tù vị cũng là Yêu Vương nhưng chỉ là Trùng Cấp. Nhị Hộ Pháp là Tà Linh Ngàn Nam Cấp Bậc Tôn Thần Hạ Cấp, tên Chô Lục. Tam Hộ Pháp là Linh Quỷ Hạ Cấp tên Lan Nhiên. Còn Tứ hộ Pháp Thạch Liệt thì là Thi Ma Định Phong Không biết vì sao lại mất tích không để lại dấu vết Hôm nay ta gọi bọn chúng tới Trước mắt là để ra mắt các vị Sau là để chúng thay hai vị gánh vác đại nghiệp của chúng ta Có điều gì phân phó Các vị cứ tùy ý Không cần kiêng nệ ta Sương Cuồng nói xong, liền lệnh cho ba vị hộ pháp của mình tiến lên, chào hỏi phô phụ Hắc Bạch chân Long. Mặc dù lúc này, Hắc chân Long đã sớm bừng lên lửa giận, nhưng lão chỉ đành ngập bồ hòn, làm ngọt, trong lòng thầm nhen nhóm lên tâm cơ. Ở bên dưới kia, đám sầu kiến vẫn cứ đang bâu vào mà đánh nhau, mà tàn sát. nhẫn san soi. Chà nào. Sương cuồng ta sẽ trở lại. Nối thông dương giỏi. Ông giỏi và sĩ giỏi. Đến lúc đó thì cõi tiên ta cũng thảo phạt. <cười> mạng khí đang không ngừng hòa hợp. Đến khi đó yêu tả nhất định sẽ xâm lấn địa phận của chúng ta. Lối vào dương giới cũng vì vậy mà rơi vào nguy hiểm. Một mình Thạch Nhân thượng cổ kia chắc chắn sẽ không thể cản được bọn chúng. Ta đề nghị dẫn người của mình đến đó trấn thủ. Ý ngươi như thế nào? Ở bên trong một tòa Phật tự to lớn trên một đỉnh núi hùng vĩ ở phần dương của dị giới, Lúc này có 10 người tề tụ Người vừa lên tiếng là một tướng quân thân hình cường trắng Thân mặc chiến giáp Mặt mày vuông vức Mắt sáng như sao Vừa nhìn cũng biết là người tài đức Người nọ vừa dứt lời thì người đối diện Được gọi là thổ lệnh Là một trong hai vị thần bạch hạt lên tiếng đáp Hưng đạo vương nói chí phải Nay dị giới phát sinh biến cố Mà các vị chư thần đều đã phi thăng lên tên giới Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là bảo vệ sinh linh dị giới Mà còn phải lo lắng cho mối an nguy của dương giới Vậy đành phiền ngài đem quân chấn giữ dương lộ Về phần âm lộ Đã có tiên linh thạch Ngăn cách đám tà vật Sẽ không thể vượt qua hư không mà xuyên đến dương giới được Mối lo lớn nhất lúc này chính là âm dương lộ Nơi mà trăm ngàn năm qua vẫn luôn phát sinh chiến đấu Cũng không biết Vì lẽ gì mà lối vào lại bị phong bế Nhưng chúng ta nhất định không được chủ quan Phiên các vị ở đây ngày đêm đốc thúc môn nhân của mình, không được lơi lạ cảnh giác, tuyệt đối không thực được để cho tà vật đi lên trên âm rừng lộ, làm hỏng phong ấn, gây họa cho rừng giới. Thì ra vị tướng quân uy dũng kia chính là Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn. Ngoài ra, còn có các anh linh đất Việt tử chiến nơi xa trường, về đây tề tụ. Tất cả bọn họ khức tử cơ hội phi thăng lên tiên giới. Mà nguyện ý lưu lại dị dấn chấn áp tà vật Sau khi nghe những lời ấy của thổ lệnh Hưng đạo đại vương cùng với các binh sĩ thân tín của mình Lớn tiếng đồng thuận Người tên gọi là Thạch Khanh Cũng là một trong hai vị thần bạch hạt lên tiếng Đại chiến sắp bắt đầu Phiền hưng đạo đại vương thông chi cho danh tướng cao nhân các đời của Đại Việt đang ngự trên ngũ sơn chỉ thiên một chút Nói đoạn Khạch khanh phất tay áo, từ bên trong bay ra 5 lá linh phủ màu trắng, ở bên trên lưu lại ấn ký chim hạt. Hưng đạo đại vương thế vậy đưa tay đón lấy linh phủ, sau đó cúi chào hai vị thần minh bạch hạt, rồi xoay người rời đi. Ở trong cảnh sát hoàng sơ của dị giới bao la tiếng ngựa hí kéo dài trên sơn đảo. Chẳng mấy chốc, Tuấn Mã đã mang theo Đức Thánh Trần. Đến tìm năm ngọn núi cao trót vót ở dưới chân núi Đức thánh Trần Vông tay ném ra 5 năm đạoo Li Ph miệng há to vận lực truyền tim âm thanh của người đầy uy Nghghiêm vang vọng khắp toàn bộ dị giới hôm dị giới Lâm nguy thân Bạch hạt đưa tin kêu gọithỉnh danh tướng các đời xuất binh chợ chiến thần ý Lưu Linh Phùì hạt đưa đến cửa Hưng đạo ta còn việc phải lo xin thứ lỗi không cùng hàn huyên luận đạo cáo tử hãy nhớ dị giới Lâm nguy danh tướng các đời xuất binh trọ chiến thần ý Lưu Linh Ph chim hạt Đưa tới cửa Nói đoạn Đức Thánh Trần thúc ngựa lao đi Đám tinh binh ở đằng sau Giáo thương sáng loáng nhất tề Tất cả nhắm hướng thẳng tới dương lộ Muốn dựng lên phòng tuyến ở nơi đây Quyết bảo vệ bình an cho dương giới Đoàn binh ấy Khi còn ở dương gian Cũng đã chấn động một cõi làm cho giặc Bắc run rẩy. Một lần nữa, tại dị giáng, họ lại tiếp tục giữ vững con đường âm dương lộ, để giữ đúng cho thiên đạo pháp tắc được yên bình. Trong lúc phần âm và phần dương của dị giới Đang ra sức chuẩn bị cho đại chiến Ở trước mặt Thì ở nhân gian giới Tức là dương giới Đám người Dương Minh và Thủy Trang Cũng đã trải qua một đêm dài măng rừng vượt nối Đến hiện tại Bọn họ tạm dừng chân ở trên đường quốc lộ nghỉ ngơi Trương Phong sau một đêm mê man Trên lưng của Dương Minh Bây giờ cũng đang dần dần tỉnh lại Thầy, thầy của em tỉnh rồi Vừa nhìn thấy mí mắt của Trương Phong giật giật Rồi từ từ mở ra Thằng bé lăng vui vẻ đến phát khóc, luôn miệng hỏi han Dương Minh cùng Thùy Trang ngồi một bên, lúc này cũng để ý. Nhìn Trương Phong mệt mỏi, ngồi dậy. Thùy Trang lấy từ trong tối ra một cái lọ nhỏ, đưa tới trước mặt hắn. Anh uống nước này vào đi, nó sẽ giúp cơn đau ở đại huyệt giảm đôi chút. Tối nay, khi tìm được nơi nghỉ ngơi, tôi sẽ giúp anh tẩy kinh rửa huyệt tiếp. Phong chưa tỉnh lại được bao lâu, trước đó cũng không biết bản thân mình vì sao lại có mặt ở đây. Cho nên đối với lời của Thủy Trang nói, hắn cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Dương Minh như cũng hiểu được suy nghĩ của Trương Phong, cho nên lên tiếng kể lại đầu đôi sự tình. Phong càng nghe thì càng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đến. Bản thân mình lại dính phải tổn thương nghiêm trọng như vậy. Có lẽ trận chiến đêm đó, khi hắn dùng tới tam tu khí thể, đại huyệt đã mất đi trị liệu, cho nên mới thương tổn trầm trọng như thế này. Trầm tư một hồi lâu, Trương Phong mới nói với Thủy Trang, Cảm ơn cô ra tay cứu giúp. Mai này có cơ hội. Tôi nhất định đền đáp. Đền đáp thì không cần đâu. Tôi cũng không vô duyên vô cớ mà cứu anh đâu. Thủy Trang nét mặt bình thản Nói đoạn lại nhìn về phía Hoàng Lăng như muốn nhắc nhở nó. Đừng có quên giao ước với mình. Hoàng Lăng cũng hiểu ý của Thủy Trang. Nét mặt hiện lên buồn buồn rồi lạng sang chuyện khác. Thay... Thì ra tu vi của thầy thấp như vậy là vì đại huyệt của thầy bị phong bế. Vậy mà con cứ tưởng là mình nhận nhầm thầy. thằng bé này. Thì ra là bấy lâu. Người xem thường thấy người như vậy à. Trưng phong tỉnh lại. Thân thể vẫn còn đang suy yếu. ấy thế nhưng khi nghe thấy những lời này của thằng bé lăng. Thì không nhịn được. Liền đưa tay gõ nhẹ lên đầu nó trách mắng. Đúng lúc Dương Minh ngồi một bên. Bất chợt lên tiếng. Này. Đích truyền của nội đạo phái thì làm gì có chuyện tầm thường Tôi nói có đúng không hả Trương Phong Câu nói chừng như vô ý của Dương Minh Không ngờ vốn không gian đang nhốn nháo của thầy trò Trương Phong Hoàng Lăng Bỗng nhiên im lặng Thầy Trang lúc này cũng trận tròn mắt Ba chữ nội đạo phái dường như rất có sức ảnh hưởng Đối với tất cả pháp sư trong thiên hạ à, Cậu cậu nói cái gì vậy? Nội, nội đạo phái nào, nào ở đây? Trương Phong mặc dù trong lòng đang khẩn trương, nhưng miệng vẫn cố nói ra mấy lời thản nhiên, muốn phủ nhận những gì Dương Minh vừa nói. Dương Minh nhìn thẳng vào mắt của Trương Phong. Cậu còn nhớ, ngay ở Dương Gia không? Hôm đó sau khi cầm lên mộc kiếm của tổ tiên tôi lưu lại, cậu đã nói nếu như còn sống sau trận chiến với Phan Long, cậu nhất định sẽ chiếu cố cho tôi. Điều ấy còn cần phải cân nhắc sao? Cậu là bạn tôi, tôi bảo vệ cậu là điều bình thường. Trương Phong bộ ráng thản nhiên đáp. Dương mình cũng không chịu buông xuống chuyện này Hắn đưa tay rút ra mộc kiếm Để tôi kể cậu nghe Dì Huấn Tổ tiên tôi lưu lại cho hậu nhân Người từng nói Mộc kiếm này là tím vật mà chuyển nhân của nội đạo phái tặng cho Còn nói dương ra chúng tôi đời đời phải nhớ Một khi có người nhận ra mộc kiếm Ở trên lưng Lại đeo quy điền song giản Thì con cháu dương ra nhất định phải xả thân phò trợ Dù phải chết cũng phải đi theo Đến hiện tại Người nhận ra mộc kiếm là cậu Người trong tay suy điện trong tay Quy Điền song giản cũng là cậu. Nói đoạn, Dương Minh lấy ra Quy Điền song giản, cắm mạnh xuống trước mặt của Trương Phong. Đến đây Trương Phong cũng chỉ còn biết âm thầm thở dài. Cuối cùng danh tiếng của hắn cũng không thể giữ bí mật được nữa. đang lúc Trương Phong định lên tiếng thừa nhận mình chính là vị bằng hữu mà tổ tiên Dương Minh nhắc tới. Cũng như nói ra sự tình xuyên không huyền ảo mà bản thân đã trải qua. Thì bất chật Dương Minh lại chen ngang. Chỉ có điều câu nói tiếp theo của Dương Minh lại khiến cho Trương Phong giờ khóc dở cười. Mọi chuyện sáng tỏ như vậy mà cậu còn không nhận. Mình là truyền nhân chính tông của nội đạo à? Truyền nhân? Mẹ nó chứ. Thằng, thằng danh con này lại coi ta là truyền nhân của chính ta sao? Này nếu vậy thân phận của ta cũng không cần phải nói rõ. Tránh cho các đại gia tộc nhốn nháo. Trương Phong suy tính một hồi. Sau đó mới cười ha hả Dưới sự lập luận sắc xảo của Dương Minh Và quê điển song giàn hiện tại Đã phơi bày ra Trương Phong cũng thừa nhận Bản thân mình là truyền nhân của nội đạo phái à, à, cậu, cậu nói không sai Tôi là truyền nhân của phái nội đạo à, Cậu sợ tôi à, à Tôi có, có uống máu ăn thịt cậu Giống như cách mà người trong huyền môn đồn thổi không Ê, Sợ Sợ cái giấm Nội đạo phái thế nào tôi biết rõ hơn ai hết Họ là vì huyền môn mới mang cái viết nhơ ấy Nếu như không phải họ phát hiện Tà vật mang khí tức khác lạ Rồi điều tra ra dị giới Đang muốn nhằm nhe xâm nhập dương giới Thì ngũ đại gia tộc cũng chẳng sinh ra cảnh giác Mà khống chế được cục diện Dương Minh thấy Trương Phong thừa nhận Thì rất hài lòng Lại thấy hắn đem chuyện Nội đạo phái bị vù oan Là tà tu nói ra Thì bực tức phản đối Trương Phong bấy lâu nay Luôn tò mò về chuyện này Cho nên cũng lập tức hỏi dồn Nào ngờ Dương Minh quả thật Là biết không ít về nội tình của nội đạo phái Dưới những chi tiết Dương Minh kể lại Trương Phong bấy giờ cũng dần dần nắm được nguyên do Vì sao nội đạo phái thanh tranh lại bị vấy bẩn như vậy Thì ra mấy năm về trước trong lãnh thổ Việt Nam xuất hiện tà vật bếm dị Trên thân thể của chúng lưu lại khí tức khác lạ Người của nội đạo phái phát hiện ra sự tình ra tay săn lùng Kết quả bắt được một địa thi. Thông qua điều tra, nội đạo phái biết được khí tức khác lạ trên thân thể chúng đều là do một kẻ gọi là thi ma thạch liệt đến từ dị giới lưu lại. Nhờ khí tức kia ở cương thi ở dương giới, tu luyện thần tốc gây hại tứ phương. Nội đạo phái biết mình không thể cho khống chế cục diện nên cầu viện các phái cùng với ngũ đại gia tộc. Nào ngờ trận chiến năm đó lại khiến cho nguyên khí của ngũ đại gia tộc tổn hại nặng nề. Vì vậy mà có kẻ nói tất cả chuyện này là âm mưu của nội đạo phái Họ nói chính là kẻ chủ mưu đằng sau Mục đích là nội đạo phái gây đại họa cho huyền môn Tiếp theo nhân đó mà thâu tóm tất cả tin tức này rất nhanh lan đi trong huyền môn Kết hợp với việc ngũ đại gia tộc phát hiện Ở trong môn phái nội đạo có kẻ tà tu Đem khí tức kỳ hấp thu biến thành quỷ thi Cho nên đồng loạt nhất trí thanh trừng nội đạo Một môn phái lớn mạnh truyền thừa mấy trăm năm, cuối cùng lại bị những lời đồn đoán vô căn cứ làm cho lụi bại. Năm vị Pháp Sư Linh Thú cũng từ đó mà biệt tích, có lời đồn rằng bọn họ đã đi vào dị giới. Điều này càng khiến cho ngũ đại gia tộc cho rằng cuộc thanh trừng năm đó là không sai. Sau khi biết rõ ngọn ngành nỗi oan của môn phái, Trương Phong lại càng thêm kiên định, sự căm tức đối với Thi Ma Thạch Liệt lại càng sâu đậm. Hắn tự nhủ lòng mình Nhất định phải sớm lấy lại thực lực Đến khi đó sẽ đi tìm thạch liệt kia chém giết Đòi lại công đạo cho sư môn đang lúc bọn Trương Phong còn đang nói chuyện Thì từ phía xa xuất hiện một chiếc xe khách Ai nấy đều vui mừng Vội vàng vẫy tay bắt xe Cũng may đây là xe khách Tài xế tấp xe vào lề cho bốn người leo lên Sau khi lên xe Trương Phong hỏi Thủy Trang về thứ gọi là tẩy kinh rửa mạch Thủy Trang cũng không có giấu giếm đem trình tự và thời gian nói ra, Trương nghe nói phải mất đến nửa tháng mới đạt thông được toàn bộ huyệt vị, thì có chút sốt ruột, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có lựa chọn. Suy cho cùng nếu như chỉ dựa vào tam tô khí thể chữa trị huyệt vị thì phải mất rất lâu Trương mới có thể hồi phục. Có thêm sự trợ giúp của tủy kinh rửa mạch, con đường tìm lại thời kỳ toàn thịnh đã rút ngắn đi không ít, như vậy cũng là không tệ. Nghĩ là vậy Tâm trạng của Trương Phong cũng dần dần bông lòng Sau đó, hắn lại hỏi mục đích của chuyến đi lần này. Thùy Trang đem lời phó thác của mẹ con bà Vân nói ra. Cùng với đó là nguyên nhân khiến ông Hải từ một người bình thường bị hóa trùng cắn rồi dẫn đến thi biến. Trương Phong nét mặt sầu khổ, hiện rõ sự ái náy. Dù sao phi thi kia cũng vì đám người của hắn mà đến. Sau khi thương cảm xong, đôi mày rậm của Trương Phong nhíu lại. Hắn như nhớ ra điều gì, liếc mắt về phía khuôn mặt đang hiện rõ, sự háo hức khi sắp được về nhà của Hoàng Lăng. Nếu những gì Thủy Trang nói là đúng, thì những bản làng trên giấy Hoàng Liên Sơn chỉ sợ rằng đang gặp đại nạn. Còn có sự tình quái dị mà Trương Phong bắt gặp khi mới xuyên không trở về đây, vẫn chưa được giải quyết triệt để Mang theo sự lo lắng, suốt quả đoạn đường đi, Trương Phong chầm tư. Những sự kiện quá khứ ở thời hậu Lê cùng với những gì Trương Phong trải qua khi trở lại thời đại này làm cho hắn bất an. Trong đầu không ngừng suy xét sắp xếp lại các vấn đề. Cuối cùng hắn nghĩ tới một khả năng kinh khủng. Không lẽ thì huyệt án ngữ Đỉnh Nam, một trong ngũ Đỉnh vây quanh đại trận nơi âm huyệt thứ năm vẫn còn tồn tại. Mình bốn nghĩ thời gian sớm đã phong hoa hoặc là qua năm tháng. Đã có đại phái hay gia tộc huyền môn nào đó phát hiện thanh trừng Nào ngờ. Khốn nạn thật. Nếu như thực sự là thi huyệt kia, thì chuyện này khó mà giải quyết. Suy nghĩ tháng qua, Trương Phong vội hỏi Dương Minh điện thoại của mình. Hắn muốn gọi điện cho Linh Lam nhờ giúp đỡ. Nào ngờ Dương Minh nói, đêm đó vì chạy trốn vội vã, điện thoại của cả ba người để lại cứ điểm của Lý ra. Trương Phong vò đầu bứt tay, miệng không ngừng chửi thề. Nếu như sự việc lần này đúng như hắn dự đoán, thì bằng vào sức lực của bốn người bọn họ, có cho thêm mỗi người mời cái mạng cũng chẳng thể giải quyết được. Đang trong lúc Trương Phong than thở, thì ở bên ngoài ghế bên, Hoàng Lăng cười tuet tuet đưa tới trước mặt của hắn một vật. Trương Phong lướt mắt nhìn thấy vật kia, thì mừng rỡ reo lên, nhanh tay nhận lấy suýt xoa liên hồi. Thì ra thứ thằng bé Lăng đưa cho Trương Phong Chính là tấm danh thiếp Mà ngày còn ở bản Hoàng Tiểu thư Hoàng gia Hoàng Nhất Mai Đã đưa cho nó Còn nói nếu như gặp phải khó khăn Thì nhất định là phải gọi cho cô Ngày đó Trương Phong sợ Mình bất cần làm rơi Cho nên đưa danh thiếp cho thằng bé Lăng giữ Nào ngờ hôm nay Danh thiếp này thực sự đã cần dùng tới Bởi vì điện thoại của ba người Trương Phong Đều không mang theo Cho nên chỉ đành nhờ điện thoại của Thùy Trăng Sau mấy hồi chuông Ở đầu dây bên kia cũng chuyển lại âm thanh của Nhất Mai Alo, ai vậy? Nghe thấy âm thanh và ngữ khí lạnh lùng quen thuộc Trương Phong không khỏi vui mừng đáp Alo, Nhất Mai, là tôi, Trương Phong Trương Phong vừa dứt lời Chỉ thấy ở đầu dây bên kia im lặng một lát Sau đó Tiếng nói của Nhất Mai có phần run dày Trương Phong, thật sự là anh sao? Ờ, đúng là tôi. Nhưng mà thôi, hỏi Han thì để gặp mặt rồi nói. Hiện tại có chuyện cần phiền đến cô và Linh Lam. Trương Phong một hơi nói lại đầu đôi câu chuyện. Cũng không quên chuyển vị trí mà mình sắp đến. Hắn mong hai nhà Lý Hoàng có thể ra tay tương trợ hắn xử lý chuyện này. Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe Trương Phong thuật lại sự tình, nhất mai không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Còn nói... Hiện tại cô sẽ thông báo cho Linh Lam Cả hai sẽ tập hợp Một số tinh anh của gia tộc Sau đó xuất phát Được sự trợ giúp của Lý Gia và Hoàng Gia Trong lòng của Trương Phong Cũng vơi nhẹ đôi chút Sau khi từ biệt Trương Phong cúp máy Ngã người ra đằng sau ghế nhắm mắt dưỡng thần Thùy Trang thấy nét mặt Cao có vừa nãy của hắn Bay bến thì tò mò hỏi Trương Phong cũng không biết Phải giải thích thế nào Về thi huyệt kia Cho nên chỉ trả lời qua loa một chút, rồi viện cớ là trong người mệt mỏi, nằm dài ra ghế ngủ một giấc. Hắn cũng không thể nói với Thủy Trang rằng, mình xuyên không từ hậu lê về đây, mà ở thời đại đó, bản thân mình đã sớm biết đến thi huyệt. Xe chạy rất lâu, đến tối muộn, cả bốn người mới đặt chân tới lân cận dãy Hoàng Liên Sơn, bởi vì trời về đêm, nếu như tiến vào trong rừng thì rất nguy hiểm. Cho nên Trương Phong đưa bọn họ đến khách sạn, mà lần trước hắn và đám người Linh Lam đã ta túc. Ở đây bốn người thuê hai phòng, một phòng cho Thủy Trăng phòng còn lại cho Trương Phong, Dương Minh và Hoàng Lăng. Dù đi đường xa mệt mỏi, nhưng ngay khi thu xếp xong chỗ ở, Thủy Trăng nhanh chóng tìm đến phòng của Trương Phong. Vẫn bằng thủ thuật quen thuộc, lại một lần nữa giúp hắn tẩy kinh rửa mạch. Lần này chân khí trong thân thể của Trương Phong vận hành trôi chảy hơn rất nhiều. Sau 2 tiếng mà đã có hơn 20 huyệt vị được đả thông Đồng hồ điểm 2 giờ sáng Sau khi hoàn tất công việc Thùy Trang trở lại phòng ngủ Trương Phong vì sốt ruột kiểm tra khí tức trong thân thể Cho nên tiến vào nhập định Sau một chặng đường dài Dương Minh và Hoàng Lăng đã sớm mệt mỏi Cả hai cũng mặc kệ Trương Phong Quay sang ôm nhau ngủ ngon lành Ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló rằng Trương Phong đã từ trong nhập định thoát ra Cảm nhận được khí tức ngũ hành luân chuyển trôi chảy ở các huyệt vị mới được đả thông. Hắn mừng rỡ. Thử vận khí một chút thì cảm nhận được mình đã trở lại cảnh giới thượng sư. Chỉ cần nghĩ đến bản thân sắp sửa khôi phục hoàn toàn, Trương Phong không giống nổi vui mừng. Hắn vội vàng lay lay. Hai người Dương minh và Hoàng Lăng dậy muốn khoe với bọn họ. Nào ngờ hai con heo một lớn một bé này cũng chẳng thèm nghe. Cứ như thế ôm cứng lấy nhau mà ngủ. Bản thân thấy không lay động được sự lời nhát của hai tên này Trương Phong cuối cùng cũng đành bỏ cuộc Ê quý khách Dậy sớm vậy Trời vẫn còn sớm Ê, Đừng nên ra ngoài vào lúc này Vừa bước xuống tầng 1 của khách sạn Trương Phong đã bắt gặp viên quản lý Bởi vì lần trước Hắn ở đây Quản lý là người khác Cho nên Khi gặp người thanh niên trẻ tuổi này Trương Phong có chút lạ mặt Hỏi ra thì mới biết Vị quản lý trước đã bị đổi việc vì thái độ không tốt với khách hàng Cảm ơn anh A Tùng đã nhắc nhở Tôi cũng không có ý định ra ngoài giờ này Trương Phong nhìn lướt qua ngực áo của người thanh nền kia Biết anh ta tên là Giàng A Tùng Cho nên mới lịch sự đáp Giàng A Tùng nghe thế vậy thì gật gật đầu Sau đó rót ra một ly cà phê Để ở trước mặt của Trương Phong Ê, mùa này sương sớm, dày đặc lắm Nếu như để đi du lịch thì em là không phải thời điểm thích hợp Chẳng hay anh Phong đây cùng với bạn mình Sao lại tới đây vào thời điểm này vậy? Trương Phong thật thà đáp À, chúng tôi có chuyện Phải vào trong bản Giang Cho nên mới tới Ê, bản họ Giang Các anh là người của huyền môn phải không? Trương Phong vốn không định nói cho Giang A Tùng nghe Về mục đích thật sự của chuyến đi lần này Bởi lẽ những chuyện hắn gặp phải, không phải là chuyện người thường, có thể chấp nhận được. Nào ngờ ngay khi Trương Phong vừa nhắc tới bản họ Giàng, thì vị quản lý tên Giàng A Tùng đã đoán ra thân phận của hắn cùng với đám người. Điều này khiến cho Trương Phong bất ngờ và tò mò. Sao anh biết chúng tôi là người của huyền môn? Giàng A Tùng nghe vậy thì cười đáp. Ê, chẳng giấu gì anh. Những người giống như anh mấy tuần qua tôi gặp nhiều lắm. Các anh tới đây không phải là cũng vì mấy con ma rừng quỷ núi à Đúng vậy Ý anh là Trước khi chúng tôi tới đây Là đã có rất nhiều người tìm đến ấy đúng rồi Chính là như thế rồi Không chỉ có Pháp Sư Cánh đâu Mà còn có cả những nhà khoa học nghiên cứu tâm linh Cũng tìm đến Chỉ là Nói đến đây Rằng A Tùng trật khựng lại Sâu trong đôi mắt của anh ta Trương Phong nhìn ra Sự lo lắng không yên Thấy vậy hắn lên tiếng hỏi tiếp Không lẽ chuyện xảy ra bàn hoàng Đáng sợ như vậy sao Những người đi vào đây Bây giờ thế nào Còn người dân của bạn Giang Và gia đình anh thì sao Giang A Tùng nét mặt nhăn nhó Gia đình tôi chết cả rồi Mấy năm lụ ông kéo qua nhà tôi ven xối Không kịp chạy Năm ấy Tôi còn đang đi học ở tận dưới xuôi cho nên thoát chết. Cả bạn cũng chỉ có nhà tôi gặp nạn. Nói đến đây, rằng A Tùng không kìm được nước mắt một hồi lâu lại tiếp. Đã lâu rồi tôi không về bàn, nhưng nghe nói những người vào bản đều gặp chuyện. Chỉ có mấy kẻ may mắn mới thoát ra được. Nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn, cứ như là biến thành người khác. Có phải là các anh cũng nghe tin được từ người đó thoát ra, cho nên mới tìm đến đây phải không? Trương Phong nhíu nhíu mày, khi nghe thấy những lời ấy, Giang Á Tùng lại lên tiếng ngăn cản. Tốt nhất là các anh đừng có tiến lên núi, tôi nói thật đấy, nguy hiểm lắm. Trời ơi, nguy hiểm lắm đấy. Sau một thoáng suy xét, Trương Phong cười cười, nói mấy lời cảm ơn với anh ta. Lúc này Thùy Trang cũng bước xuống, theo sau là Dương Minh và Hoàng Lăng, nét mặt bơ phờ Vừa nhìn thấy bọn họ đi xuống, Giang Á Tùng mau chóng, Phục vụ mang đồ ăn sáng lên. Cả đám người ăn uống no nê một hồi, Bấy giờ mặt trời đã lên cao. Dưới những tì năng ấm áp, Sưng mù rất nhanh bị xua đi, Để lộ ra khung cảnh của đại ngàn hùng vĩ. Thùy Trang lúc này mới thúc dục đoàn người, Chuẩn bị nhu yếu phẩm để lên đường. Hiện tại cô muốn tìm ra nguyên nhân phía sau mọi chuyện, Để xoa dịu vong linh của gia đình Linh. Sau đó là muốn tìm ra mêu sư tà tu Thanh lý môn hộ Cái gì? Mọi người vẫn muốn lên núi hả? Nhìn theo đoàn người Trương Phong chuẩn bị hành trang Giàng A Tùng lo lắng Trương Phong liếc nhìn anh ta Rồi đáp à, Chuyện này đối với chúng tôi rất quan trọng Cảm ơn anh Tùng đã nhắc nhở Chúng tôi sẽ chú ý an toàn Nhìn thấy sự cương quyết của đám người Giang Ngã Tùng chỉ cười trừ một tiếng. Nếu đã vậy thì để tôi đưa mọi người đi. Dù sao, khu vực nơi đây rậm rạp, đường lối cũng hoàn nguèo. Nếu như không cẩn thận, dễ bị lạc đường lắm. Biết Giang Ngã Tùng là người bàn Giang, khi nghe anh ta nói dẫn đường đi, Trương Phong không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay. Dù sao, bọn họ cũng thật sự không thông thuộc đường đi lối lại. Để có A Tùng dẫn lối, thì mọi thứ sẽ dễ hơn rất nhiều. Sắp xếp đâu vào đó, đoàn người đi ra ngoài khách sạn. Trước khi đi, Trương Phong còn cẩn thận nhắn với lễ tân khách sạn. Nếu như có người tìm hắn, thì phiền cô lễ tân kia nói lại lộ trình cho bọn họ. Sở dĩ Trương Phong cẩn thận như vậy là vì hắn sợ ở trên núi tín hiệu điện thoại kém. Đến khi đó khó lòng liên lạc được với bọn Nhất Mai. Chỉ có điều Trương Phong không biết rằng ngay khi hắn xoay người đi thì ánh mắt của cô lễ tân kia biến đổi. Một cái nhìn lạnh lẽo và tà ác như muốn báo hiệu nguy hiểm sẽ bao trùm lên tất cả vậy. Trong lúc đám người Trương Phong đã bắt đầu xuất phát tiến về phía bàn ràng ở trên lưng trừng rẫy Hoàng Liên Sơn thì lúc này ở trong nội thành Hà Nội. Nhất Mai cũng đã có mặt Tại cấu điểm của Lý Gia, trước mặt cô lúc này còn có cả Ngọc Phi. Mới bình phục thương thế, cùng với sự tiểu tụy thất thần của Linh Lam. Bạn làm sao vậy? Người như Duy Khanh, đáng để cho bạn tích nối sao? Ngay từ đầu, khi bạn nói yêu hắn, tôi đã khuyên can bạn rồi. Tôi biết, hắn là loại người trả ra gì cả. Ngày chiến đấu, ở trên Hoàng Liên Sơn, tôi nói thật. Chính mắt tôi đã thấy hắn là kẻ hèn nhát thô tay, suýt chút nữa đã để tôi chết dưới tay của Hắc Cương Thi, bạn có biết không? Nếu như không có trường phòng âm thầm ra tay, thì hôm ấy là người chết là tôi, chứ không phải là Hắc Cương đâu. Trong lúc tức giận, thấy bạn mình vì tình mà đau khổ, nhất bài nói hết ra, tất cả những lời vừa rồi của cô không chỉ khiến cho Linh Lam tỉnh ngộ, mà còn khiến cho Ngọc Phi... Đang ngồi bên cạnh cũng phải chú ý Hắn là cường giả cấp bậc tôn sư Cho nên đương nhiên biết Một hắc cưng thi đã đạt đến thi ma tu vi mạnh mẽ như thế nào Ấy vậy mà Theo lời của Nhất Mai Nếu như ngày đó Trương Phong không ra tay Thì cô đã chết Điều này khiến cho Ngọc Phi vốn là hoài nghi Thực lực chân chính của Trương Phong Lại càng thêm chắc chắn Trương Phong này tuyệt đối Không phải là kẻ tầm thường Này Em nói rõ một chút Trường phòng kia sao lại có thể giúp em đánh bại được hát cơm? Trong sự nghi ngờ đăng giấy lên, Ngọc Phi vội vàng hỏi Nhất Mai. Nhất Mai đến bây giờ cũng không cần giấu giếm nữa, kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Ngày đó, khi bản thân em sắp rơi vào nguy hiểm, thì từ đằng sau lưng truyền đến một cỗ linh lực. Tuy không cường đại, nhưng cỗ linh lực này có sức cộng hưởng gây gấm. Cứ như là ba luồng lực lượng có thể hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy công kích đến mức tối đa. Phong bạo, thôi thúc hỏa diễm Lôi điện, thuận thế Nhắm thẳng yếu huyệt của cương thi mà đánh tới Khoảnh khắc ấy là quá nhanh và chính xác Nếu như không phải là người có kinh nghiệm chiến đấu cao Thì tuyệt đối không thể làm như vậy được đâu Vậy là Thần thường thế của Trương Phong kia Lúc đó Cũng là chưa khôi phục Mà hắn có thể làm như vậy Hay, Có lẽ Hắn không chỉ là một âm dương sư bình thường Ngọc Phi sau khi nghe Nhất Mai thuật lại trận chiến hôm đó thì nhíu mày. Sau đó nhớ lại khí tức thuần khiết mà mình cảm nhận được trong trận chiến ở huyệt mộ. Điều này càng làm cho Ngọc Phi tò mò hơn về thân thế của Trương Phong. Khi biết Hoàng Nhất Mai lần này tới là muốn cùng với Linh Lam đi trợ giúp Trương Phong, Ngọc Phi cũng ngỏ ý muốn đi cùng. Trương Phong có ơn với hắn, Ngọc Phi cũng muốn. Nhân cơ hội này trả ơn Hơn nữa cũng để cho mình hiểu rõ một chút Rốt cuộc bối cảnh phía sau lưng của Trương Phong To lớn như thế nào Linh Lam từ đầu đến cuối vẫn cứ ủ rũ lụy tình Thế nhưng đến hiện tại khi biết Trương Phong sắp rơi vào nguy hiểm Cũng bình tĩnh lại Không biết duyên cớ vì sao Mỗi một lần hai chữ Trương Phong vang lên Thì ở trong nội tâm của Linh Lam Có một sự quen thuộc đến khó tả Nhiều cảm xúc đan xen làm cho cô khó chịu Sự nhớ nhung thoáng qua như là cố nhân xa cách Mong ngóng tương phùng Thôi thúc Linh Lam phải bình tĩnh lại Hai tay của Linh Lam siết chặt ngữ khí phấn chấn Nhất mai, cảm ơn bạn Trong lúc hoạn nạn mới biết chân tình Đi, chúng ta bảo đi tiếp ứng Trương Phong Tôi thực sự là nhớ cái bản mặt nhăn nhăn nhỏ nhở của người này rồi Nhìn lý Linh Lam phấn chấn Nhất mai cũng vui mừng Hai người ước định thời gian xuất phát Sau đó Nhất Mai từ biệt hai người Quay về cứ điểm của Hoàng gia Vừa về thế nơi Hoàng Nhất Mai đã lập tức Đi tìm đến phòng lớn Sau mấy lần gõ cửa Ở bên trong một thanh niên Có vẻ ngoài lãng tử bước ra Người thanh niên kêu vui vẻ Tìm anh à, có chuyện gì? Đại Trung, em có việc gấp về giờ Hà Nội Hiện tại Đại Dũng đang hộ pháp cho ông nội Việc ở cứ điểm Em phiền anh để ý Thì ra người thanh niên này chính là Hoàng Đại Trung Là một trong hai người con nuôi mà cha của Nhất Mai nhận từ khi còn bé Hoàng Đại Trung nghe Nhất Mai muốn rời khỏi Hà Nội Lại thấy thần sắc của cô có chút vội vàng liền hỏi Có chuyện gì à? Anh thấy em căng thẳng, có cần anh giúp không? Hoàng Nhất Mai suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói ra Mà chỉ nói là mình có một người bạn cần giúp đỡ cho nên phải đi ngay Đại Trung là người tinh tế, cảm nhận được sự gấp gắt trong lời của Mai. Phần nào cũng đoán được ra, người mà Mai nhắc tới kia khẳng định là rất quan trọng với cô. Ánh mắt của Đại Trung lé lên một cái, rồi nhanh chóng tắt đi. Hắn khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Nhất Mai khuất sau hành lang. Trong lòng của Đại Trung lúc này cũng là tâm tư chăm mối. Ở bên kia, tại cứ điểm của Lý Gia, Ngọc Phi và Linh Lam cũng chuẩn bị đâu vào đấy trước khi rời đi. Bọn họ còn gọi nhị đệ tử của Lý Gia, tên là Lý Quốc Hưng, dặn dò trong thời gian cả hai không có mặt phải ra sức đề phòng người của ba nhà Phan Trần Dương. Quốc Hưng cũng gật đầu, bấy lâu nay, vốn là người điềm đạp, sống khép kín, đối với việc tranh đấu giữa các gia tộc không để ý, cả ngày chỉ ở trong cứ điểm tu luyện. Lần này vì việc cấp bách, không kịp thu xếp, cho nên Ngọc Phi và Linh Lam cực chẳng đã mới phải nhờ đến hắn. Có cường giả cấp tôn sư thủ vệ cứ điểm, Ngọc Phi và Linh Lam cũng yên tâm phần nào. Thủ xếp xong xuôi, hai người mau chóng chạy xe ra cửa Tây thành hội họp cùng nhất Mai. Ở đây ba người một xe nhanh chóng rời đi. Chỉ có điều xe còn chưa đi được bao xa thì trước mặt đã có người chặn lại. Ngọc Phi ngồi ở ghế lái giật mình, định đi ra ngoài xử lý, thì Linh Lam đã ngăn. Em và Mai biết bạn này, đêm qua anh ta giúp chúng em. Ngọc Phi buông lỏng tinh thần. Chuyện xảy ra đêm qua. Hắn đã nghe Linh Lam nói lại. Trong lòng hắn đã cũng muốn tìm kiếm. Bọn Duy Duy Khanh chút giận. Cũng may Linh Lam ngăn lại. Nếu không giữ ngũ đại gia tộc. Nhất định là thật sự bùng lên sóng gió. Nếu như người này đã giúp em ngày hôm qua. Thì chúng ta xuống xe chào hỏi một chút. Anh cũng muốn cảm ơn hắn. Nói xong. Cùng Linh Lam và Nhất Mai xuống xe. Ở đầu bên kia. Mạc Lôi phong thái vẫn cứ điềm đạm như tối hôm qua Bước lên chào hỏi Xin chào Thật là trùng hợp Chúng ta lại gặp nhau Hoàng Tiểu Thư Vừa nhìn thấy Nhất Mai bước tới Mạc Lôi đã mỉm cười Sự chú tâm của người trước mặt dành cho Nhất Mai Làm cho Linh Lam và Ngọc Phi có chút bất ngờ Nhất Mai cũng không được tự nhiên Cô khẽ gật đầu với Mạc Lôi Đêm qua anh đã ra tay giúp đỡ Cảm ơn Mà phải rồi anh tên là Mạc Lôi phải không Mạc Lôi thấy câu nói của mình Ngày hôm qua vẫn còn được nhất mai nhớ Thì vui vẻ gật đầu Đúng vậy tôi tên là Mạc Lôi Ờ Nhất mai là tên cô phải không Linh Lam và Ngọc Phi Nãy giờ đứng ở một bên Bị hai người kia coi như là người vô hình Thì không vui ngay Mạc Lôi nói đến đây thì chen ngang Không ngờ mới gặp một lần Mà anh đã điều tra ra tên họ của Nhất Mai rõ ràng như vậy. Liệu có phải là biết rõ luôn cả ngày Thinh sinh thắng đẻ? Mạc lôi gãi gãi đầu cười trừ, rồi đáp. Danh tính của thêm Kim cùng với thiếu gia ngũ đại gia tộc, không khó để biết. Hôm qua sau khi các người rời đi, mọi người trong quán bar đã bàn luận rất, rất nhiều. tao cũng Tôi cũng từ đó mà biết được tên họ của Nhất Mai. Nhất Mai nghe nói có lý, thì gật đầu. Được rồi, nếu đã quen biết thì hẹn hôm khác Tôi về Linh Lam sẽ mời anh ăn cơm Xem như là cảm ơn Bây giờ chúng tôi còn đang có việc Phải đi, tạm biệt Nó xong, nhất mai đang định bước vào trong xe Thì mặc lôi lên tiếng Mọi người đi đâu vậy? Nếu như là đi du lịch Có thể cho tôi đi cùng được không? Lâu rồi tôi cũng không được đi ra ngoài Này anh bạn Chuyện chúng tôi sắp làm Không phải là chuyện mà người thường như anh có thể tham gia đâu Ngọc Phi là đàn ông, đương nhiên là nhận ra mặc lôi kia thích Hoàng Nhất Mai, cho nên mới muốn bán theo tán tỉnh Chỉ là chuyện này, bọn họ cũng chưa biết đi sẽ nguy hiểm đến mức độ nào, làm sao có thể để cho một người thường trong đội ngũ. Nhìn qua mặc lôi này thân thể tráng kiện, nhưng nếu như so với cương thi, thì người thường như hắn, có 10 người cũng chẳng làm gì được một con cương thi cấp thấp. Nếu như Ngọc Phi... Đã nghĩ như vậy thì cứ quyết như vậy Dứt lời quay về xe Thuận tay đóng cửa lại Nào ngờ còn chưa kịp đóng chặt Thì bị Mạc Lôi túm lấy Ngọc Phi có chút bực bội trước sự mặt dày Của Mạc Lôi cho nên vận sức Chỉ có điều dù dùng sức Nhưng cánh cửa kia vẫn không động Không nhúc nhích Sự tình phát sinh Làm cho Ngọc Phi có chút nóng mặt Lần này hắn không khách khí Tay trái vận lực kéo mạch Kết quả Cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích Đến lúc này Trong lòng của Ngọc Phi sinh ra cảnh giác Hắn đưa mắt nhìn về phía mạc lôi Chỉ thấy tên mặt trắng môi hồng này Vẫn đứng đó cười cười Các người cho tôi đi theo đi mà Tôi cũng không phải là người thường mà Sau một hồi trêu đùa Ngọc Phi Mạc lôi cười cười Lời nói kia của hắn không chỉ khiến cho Ngọc Phi nghi ngờ mà còn khiến cho Linh Lam ngồi bên cạnh cũng sừng sốt nhìn về Nhất Mai như chở cô xác nhận. Nhất Mai khẽ gật đầu, nếu như là người chưa qua tu luyện thì làm sao có thể đánh thương được Phan Kiên. Nếu anh ta muốn đi thì cứ để anh ta cùng đi đi. Nghe thấy những lời ấy mạc lôi trong lòng vui vẻ, chạy ra phía sau mở cửa bước vào. Ngồi ngay bên cạnh Nhất Mai Miệng cười tươi giói Thực ra ngày hôm qua khi nhìn thấy thủ ấn mà cô thi triển Cùng với tên Phan Kiên Tôi đã nhận ra Ngũ đại gia tộc không chỉ là đại gia bình thường Mà còn là người trong giới huyền môn Vậy anh cũng là người tu đạo sao? Linh Lam tò mò hỏi Mạc lôi gật gật đầu Đúng vậy Chỉ là thời gian qua tôi ở nước ngoài Không rõ tình hình ở trong nước Tôi mới về chưa được mấy ngày Thì bắt gặp hai người Xem ra là chúng ta có duyên là bạn bè rồi Thì ra là vậy Bảo sao anh không biết chúng tôi Bởi lẽ người của huyền môn Không ai là không biết danh tiếng của ngũ đại gia tộc Linh Lam nghe Mạc Lôi giải thích Hiểu ra mọi chuyện Thế nhưng cô nào ngờ Những lời ấy của Mạc Lôi Là bịa đặt trước thực chất đêm qua sau khi rời khỏi quán bar Mạc Lôi đã âm thầm đến cứ điểm của Hoàng gia Ở trong nội thành Tất cả đường đi nước bước của Nhất Mai Hắn đều biết rõ Thế nên bây giờ mới có mặt ở đây, bằng sự trùng hợp đến khó tin này. Sau một hồi trò chuyện, bọn họ xuất phát. Trước khi xe lăn bánh, Mạc Lôi khẽ lướt ra đằng sau nhách mép cười. Cứ như hắn biết rõ, đằng sau xe của bọn họ có người đang bám sát vậy. Quả nhiên, sau khi xe của Ngọc Phi lăn bánh thì cách đó không xa, có một chiếc xe khác cũng đi theo. Ở trên xe chính là bọn Duy Khanh. Đêm hôm qua sau khi bị Mạc Lôi đánh lén, Phan Kiên tức giận. Nhưng Phan Kiên cũng là người thông minh, biết rõ, ở trong nội thành. Kẻ này dám ra tay với mình, bối cảnh tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì lẽ đó hắn chỉ có thể phái người âm thầm theo dõi. Rốt cuộc người được phái đi, bắt gặp người đó trò chuyện với bọn Linh Lam, liền gọi điện về thông báo. Cho đến khi đám Duy Khanh hội họp thì cũng là vừa lúc xe của Ngọc Phi rời đi. Duy Khanh vội vã bán theo, muốn xem bọn Linh Lam và Nhất Mai, vì sao lại vội vàng rời khỏi nội thành như vậy. Thêm vào đó, sự thần bí của Mạc Lôi cũng khiến cho hắn tò mò. Hai chiếc xe dần dần ra khỏi nội thành, khung cảnh dần dần thay đổi, chuẩn bị bước chân vào một chuyến đi mới kỳ quái. Hết tập 9 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại